thơ trọn đời, thánh lễ tươi mạ, năm tích của giáo Phật cần chúng ta hôm nay ngoài trong số, số đông quý cha, quý cô chị tâm nữ và đại diện của bạn con giám danh trong các họ đạo đồng khắp giáo hội đạo trong cấp giáo phận cần thơ chúng ta, chúng ta còn thấy có sự hiện diện của thầy mục sư và anh chị em đại diện của hội thánh tinh lành ta còn thấy có sự hiện diện của quý thầy, quý sư và quý anh chị em đại diện các tôn giáo bạn cùng định tham dự với chúng ta trong thánh lễ hôm nay. vậy thì chúng ta xin chào đón tất cả quý vị quan khách của chúng ta bằng một đàn pháo tay thật.